Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng được không khi mà các thành viên trông chải chăn nuôi ai cũng học và thành thảo cách ăn giam cụ thể người ở tổ chăn nuôi gà vịt nga ngỗng tiếng cắp trứng người ở tổ chăn nuôi lợn thì ăn cắp củi than cám đem về nuôi lợn nhà mình người chồng rau tiếng cắp rauo đem về nhà mình người chuyên chăm sóc lợn để phối sống tiền cắp trứng nề dành nuôi heo cả nên năng suất ra giống của lợn cả kém hơn năm trước. Mấy ông chỉ huy trại thì mỗi tuần lập biên bản một lần là có con lợn bị bệnh đem chôn bỏ, nhưng không phải mà là lợn tốt. Họ mổ để chia nhau vào ban đêm. Nhiều người đi soi ếch vào đêm mưa đã nhìn thấy nhiều lần như vậy. Thảo nào trong khi các xã viên làm ruộng quanh năm bị đói Người gầy gò da xanh như lá Mà hơn 100 người ở trại chăn nuôi Ai cũng to béo Da đỏ như gà trọi Ai cũng đẻ nhiều con từ 6 đến 10 đứa Đã có người làm lễ khấn vái Xin ngài trừng phạt lũ người ăn cắp Của dân của nước Uống màu hôi nước mắt của xã viên Nhưng không thấy hiệu quả Nghĩa là những người ở trại trăn nuôi Vẫn bình an vô sự Nhưng rồi nhân nào quá ấy Bởi xưa nay, cái kiếp con người ăn của bất nghĩa thì đi đợi nhà ma. Những người ăn cắp kẻ trên, con cái chả đứa nào học huế lớp 5. Con trai thì nghịch như giặc quậy phá, đánh nhau bương đầu xẻ chán. Con gái hay ăn chứ không làm. Trong khi con nhà nghèo, cháu nào cũng đi trung học chuyên nghiệp hoặc học đại học ngành này ngành kia. Trước khi nhập học rồi sau này tốt nghiệp ra trường, gia đình nào cũng làm lễ tạ ơn năm 1990 cả nước giải tán hợp tác xã nông nghiệp ruộng đất chia về cho nông dân con cái những gia đình ở trại chăn nuôi không có việc làm sau khi xong vụ nhà nông tòa đi khắp nơi làm thuê gò chùa được dọn sạch chuồng trại huyện cho kinh tế để xây dựng nhà thi đấu thể thao đa năng giúp truyền dân có chỗ luyện tập nâng cao sức khỏe Một số người làng tôi ra ngoài Làm ăn thành đạt Cũng ủng hộ nhiều kinh phí Ngôi miếu chung đàng thần Được đại tu lại vẫn là diện tích ấy Hình dáng ấy Nhưng có điện lưới quốc gia thắp sáng Thành ngữ ăn của chùa Có từ lâu đời Nó vẫn còn giá trị tới muôn sau Bởi ai cũng nghĩ Của chung là của chùa Thì thi nhau xả xẻo cho đầy túi tham Những người quen ăn của chùa Có khác gì những con ma biết biến hóa Nhưng dù biến hóa khôn khéo đến đâu Thì cái không phải của mình Vẫn không bao giờ là của mình Câu chuyện thứ ba Ngã ba Có con ma cai Làng sỏi Chú ngụ Suốt theo chiều dọc bờ con sông cái Về phía bên phải Nếu nhìn từ thượng nguồn nhìn xuống Làng xoài cách thị trấn huyện Đạ Xa 5 số Đi theo con đường từ đầu làng có cây gạo làm mốc là sẽ vào đến thị trấn Đạ Xa. Đầu con đường này gặp đường quốc lộ số 500 chạy dọc thị trấn tạo thành một ngà ba. 10 năm nay các con đường từ xóm đến thông xã rồi huyện đều được mở rộng và trải nhựa đi êm như ru. Cũng vì đường tốt mà người ta thoải mái kéo ga xe chạy. Người yêu bóng vía nếu ngồi xe máy của ai mà người ấy rú ga thì sợ vỡ mặt. tai nạn xe máy ngày nào cũng xảy ra, nhẹ thì rách da, chớt chán, nặng thì gãy tay gãy chân, nặng hơn nữa thì tử vong. cái nghe ba thì chấn đã xa ấy, mấy năm nay người ta gọi là ngã ba tử thần. Nhưng rồi cái tên tử thần mất đi, thay bằng cái tên ngã ba con gái. Là bởi vì làng sỏi của cô Ngọc Bầu. Cái tên làng cho ta liên tưởng đến một người phụ nữ to béo phỉ độn bụng đồn ra hàng hiến thịt. Nhưng không phải. Cô Bầu này có eo người đẹp, gần như người mẫu, gương mặt xếp ở lớp cuối cùng của 15 thí sinh chung kết hoa hậu toàn quốc. Da trắng như vôi, tóc xanh dày và dài chấm đất, cặp mắt đen lúng liếng, không đi lại dọc ngang thì không yên. Làng xã sống bằng nghề trồng rau nuôi tằm. Tính đến cuối thế kỷ 20, không có gia đình nào trong làng thuộc diện nghèo. Một nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net